Các bạn đã đến với thư viện chuyện bà kinh dị thuộc cộng đồng đam bị sẵn Ba thổi đèn, tác giả thiên hạ bá sướng Tập thứ sáu, Nam Hải quỷ Khư Trường thứ mười chín, ốc ngậm ngọc, ngọc Qua giọng đọc của Nguyễn Thành các loài thủy tộc dưới biển đa số đều có tập quán trồi lên kiếm ăn vào những lúc trăng sáng. còn cá to đại tướng bất thình lình ập đến này dường như chính là bị ánh đèn của chung lạnh thu hút mà tới. cái chung lạnh làm bằng đồng mới bị quật cho một cú đã trao đảo liên hồi. hai ngọn đèn bên ngoài tắt ngúm. tôi nghe tiếng lớp vỏ kim loại rung lên bần bật. sợ rằng nếu bị con cá ấy đụng cho một cú nữa quả chung lạnh sẽ không chịu nổi. cái chung lạnh đặc biệt này đã được người Anh cải tạo, nên dùng để trinh sát ở những khu vực đáy biển nguy hiểm, để ứng phó với môi trường khắc nghiệt. Ngoài thiết kế tình vì chính xác già, xung quanh chuồng còn được gắn thêm các thiết bị phòng ngự tương đối hoàn thiện nữa. Ngoài cửa sổ quan sát có sòng sắt, để đề phòng chuông bị các dòng hải lưu dưới đáy biển sâu đẩy chạm đá ngầm. Nhưng đối phó với những con cá giữ có thể chuyển động linh hoạt này, tôi đành sử dụng biện pháp ứng cứu khẩn cấp kéo chuốt an toàn khiến mười mấy mũi lao nhọn bên ngoài chĩa ngược ra, cái chuông lạnh lập tức biến thành một con nhím bằng kim loại. mười mấy mũi lao vừa bật ra khỏi rãnh ngầm bố trí ngoài vỏ chuông lặn thì con cá dài bảy m ra da sần sùi như đá vừa khéo quay đầu lao tới. con cá dường như cũng biết sự lợi hại của những mũi lao nhọn hoắt, nhưng muốn tránh né cũng không kịp nữa rồi, nó chỉ kịp ngoặt đầu sang một bên, nhưng thân hình thì lại bị mấy mũi lao đầm chúng, toạc ra cả một vết thương dài trên lớp da dày chắc chỉ thấy loáng một cái, con cá đại tướng ấy đã kéo theo một dòng máu đục ngầu lăn tít xuống đáy biển sâu. Nguyễn Hắc ở trong cái chuông lặn còn lại xoay chuyển đèn chiếu sáng, lần theo vết máu ấy, tôi cũng ngó qua cửa sổ quan sát nhìn xuống, chỉ thấy có mấy con cá mập lớn bị mùi máu tành thu hút từ trong dạng sần hồ quấy mình bơi giả, lao bộ đến chỗ con cá bị thương kia hung hăng cắn xé, nhất thời lấp cát và bùn đáy biển bị chúng quấy tung hòa với máu loàn giả. Khiến cảnh cá mập sàng mồi Bị hoàn toàn che khuất khỏi tầm nhìn của chúng tôi Tôi thẩm nhủ Nguy hiểm quá Xem ra dân miền Nam này Màu ngọc hiệu sinh cũng chẳng dễ dàng hơn Một kim hiệu ý chúng tôi trộm là mấy Lúc này đèn chiếu sáng Dùng để chinh xác địa hình dưới đáy biển đã hỏng Nhưng mũi lao nhọn chĩa lên cũng ngăn cản một phần tầm nhìn Tiếp tục ngồi trong buồng lặn thế này Cũng không còn ý nghĩa gì nữa Tôi vội vàng dùng hệ thống điện thoại Báo với mấy người bên trên tàu Giảm áp suất trong khoang lặn Rồi từ từ nâng chuông lặn lên trên mặt nước Hai cái chuông lặn lần lượt trồi lên Người trên tàu trông thấy vỏ đồng của chuông lặn Bị cá dưới biển hốc cho lõm cả vào Ai nấy không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi Đồng thời mỗi người đều ngầm hiểu rằng Hành động màu ngọc ở Nam Dương này Bây giờ mới coi như chính thức mở màn Nếu muốn mò được hàng tốt Thì còn phải mạo hiểm nhiều hơn nữa Nhưng cả bọn cũng đều hiểu rất rõ không vào hang cọp thì không bắt được cọp con, không vượt sóng cao trầm thước thì khó mà bắt được cá nghìn cân. Này đã tìm được nơi lũ ấp lũ chài khổng lồ thành tinh ẩn nấp trong vực xoáy sàn hồ. Vậy thì việc mò ngọc coi như cũng có một chút manh mối để bắt tay thực hiện. chúng tôi thầy đều phấn chấn tinh thần, người nào cũng hết sức hừng phấn, bận rộn sửa soạn trên mỏng tàu, chuẩn bị chu toàn để xuống nước mò ngọc quý. tôi đứng trên boong tàu quan sát tình hình mặt biển. Biển Nam Hải ba đảo cuộn cuộn, do không có gió, thì sóng cũng dâng lên đến bờ thước. Nhưng chỉ cần nước chiều rút đi, thì vùng vực biển xoáy xoan hồ này sẽ lại bình lặng đến dị thường. Trời mù mịt mây, nhưng lại không có dấu hiệu gì của sóng to gió lớn. Nếu không phải trước đó hải khí tích tụ bùng phát, gây ra hiện tượng long thượng thủy đáng sợ nhường ấy, thì giờ đây Tình hình ở vực xoáy sàn hồ cũng chưa chắc đã ổn định được như vậy. Thành đúng là đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Lúc này mực nước đang xuống rất thấp, chính là cơ hội tuyệt vời để lặn xuống. Tôi đưa mắt nhìn khắp bốn xung quanh, đột nhiên phát hiện mặt biển ở phía đuôi tàu lộ ra một hòn đảo đèn chổi chuỗi. Lúc này trước khi lặn xuống đâu có thấy gì đâu. Nó xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ? Nghĩ đoạn tôi vội dỡ ống nhòm lên quan sát kỹ hơn. Thường nghe nói, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một hòn đảo kiểu như vậy, đa phần là sông lưng của con cá khổng lồ nào đấy, hoặc mai của một con rùa to đại tướng. Những người không hiểu chuyện lại dừng tàu leo lên, khiến con vật khổng lồ giật mình lăn xuống, kéo cả người lẫn tàu theo xuống đáy nước sâu. Suy Lê Dường nói, vừa nãy cô và bọn mình Thúc đã dùng pháo chấn hài để thử rồi, đã không phải là thú biển khổng lồ trồi lên mặt nước mà là một hòn đảo u linh xuất hiện do tác dụng của nước chiều, lục nước biển dâng lên, hòn đảo đen kịt này sẽ hoàn toàn chìm xuống bên dưới mực nước khi chiều xuống lại lộ ra phần bên trên mặt biển. Cùng bởi nó khi ẩn khi hiện như thế nên mới gọi là đảo u linh. Vùng biển vực xoáy xoáy nổ này là nơi tập trung đủ các loại hiện tượng thần bí. Một hòn đảo u linh cũng không có gì là lạ. Lúc trước ở trên đảo Miếu San Hồ Tôi cũng từng nghe qua một số truyền thuyết Về đảo U Linh rồi Dân trại và dân mò ngọc địa phương Gọi nó là cá vòi đèn Cũng có khá nhiều lời đồn đại khác nhau Nhưng người thực sự nhìn thấy rồi Thì lại chẳng có mấy ai Nếu có đảo này Làm vật tham chiếu Thì công việc mò vớt coi như thành công được một nửa rồi Tôi định bảo mình thúc Lái thuyền về phía hòn đảo U Linh ấy Lên trên xem xét coi sao Sư Lê Dương nói Cô có dự cảm chẳng lành về hòn đảo đó Chắc đó chẳng phải là nơi tốt lành gì Tốt nhất không nên lại gần thì hơn Cô khuyên tôi tôi bỏ ý định Chứ nên mạo hiểm vô vị làm gì Và lại nước chiều xuống khá thấp Đi thế xung quanh đảo U Linh lại khá cao Tàu chiếc ba của chúng tôi khó lòng mà tiếp cận được Sau đó Sư Lê Dương lại hỏi tôi Có phát hiện dấu vết của con tàu đắm dưới đáy biển kia không Ở trên biển Chữ đắm cũng là chữ cấm kỵ không được nhắc đến. Nếu muốn nói tới tàu đắm, cũng phải dùng ẩn ngữ, thay bằng chiếc bày. Nhưng tôi chẳng tin mấy chuyện bằng môn tả đảo ấy. Thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ binh đã phá hủ tục mê tín. Lên tàu, lên thuyền, ra sông, ra hồ, ra biển. Lục trên tàu, trên thuyền, còn ép nhà thuyền phải hét một nghìn lần chữ đắm, mà cũng chẳng thấy tàu thuyền nào bị đắm chìm cả. Từ đó trở đi, tôi không tin mấy thứ kiểu này lắm. Có thể là nếu trên tàu có người mạng lớn thì muốn tàu chìm cũng khó xây Lê dường thì lại càng chẳng tin vào mấy thứ kỳ húy kiểu Trung Quốc này làm gì tôi nhún vai với cô dưới đáy biển chẳng có tàu chìm đâu tắm gì sắt có điều cũng không thể vì vậy mà từ bỏ hy vọng vì tôi phát hiện ra có mấy khe đất rất giàu chai ngọc và những cây san hô ở đó đều rất lớn thuộc loại hiếm thấy trên đời Nếu không phải sinh khí từ dưới đáy biển quá dồi dào Thì khó lòng có được cảnh tượng như thế Từ đây có thể xác định nơi này Một trăm phần trăm chính là điểm cuối của dư mạch làm lòng. Nếu dưới đáy biển thực sự có âm hỏa tiềm tàng Vậy thì nhất định thứ lửa ấy sẽ phun trào Sẽ phun trào lên từ mấy rãnh sầu đó Nghe địa tàu đắm trong truyền thuyết Hẳn cũng không xa đây lắm Lục xuống biển mỏ ngọc Tôi sẽ bảo mọi người lưu tâm hơn nói không chừng lại có thể phát hiện đột phá cung nền. Cây Lê giường gật đầu đồng ý. Lúc này Đà Linh lên boong tàu gọi mọi người vào ăn cơm. Chúng tôi bèn vào trong khoang đánh chén, tiện thể bàn kế hoạch xuống biển mò ngọc luôn. Dựa trên thông tin tôi và Nguyễn Thác thăm dò được dưới nước, địa hình đại thể của rừng san hô đã được vẽ lại thành một tấm bản đồ đơn giản. Cơm Đà Linh nấu đa phần là món kiểu miền Nam Việt Nam vừa chua vừa ngọt thêm nữa là nguyên liệu trên tàu rất hạn chế ngày lại qua ngày ăn uống đơn điệu tôi ăn cơm mà cứ như uống thuốc vậy ăn vội ăn vàng mấy miếng cho quả bữa rồi chỉ vào màn đồ miêu tả địa hình dưới đáy biển cho cả bọn vầng xoáy ràn hồ trên thực tế là một quần đảo hình bầu dục các đảo quay lại thành một hình elip khép kín vòng bên ngoài toàn là đá ngầm đây chính là vòng xoáy ngoài mà các thủy thủ giàu kinh nghiệm ở vùng này vẫn hay nhắc tới. Địa hình bên trong vòng xoáy ngoài rất phức tạp, càng vào giữa thì địa thế càng cao. Điểm cao nhất ở giữa có lẽ chính là hòn đảo U Linh lộ ra trên mặt biển, khi nước chiều rút xuống. Khu vực này rất có thể là vùng đảo và núi non bị nhấn chìm cùng với sự hạ thấp của thềm lục địa. Dưới đáy biển, có mấy khe sầu không thấy đáy, nhiều khả năng thông ra vùng biển ngoài giữa vòng xoay ngoài và đảo U Linh có một khu vực địa thế hõm xuống như bồn địa, đáy biển mọc đầy sàn hồ, hình thành một khoảng rừng dưới đáy biển trải dài nhấp nhô. Có những cây sàn hồ cao đến mấy chục mét, trồng sừng sững vững chãi vô cùng. Tuy dưới đáy biển nhưng cảnh tượng vẫn hết sức hoành tráng. Trong khoảng rừng ấy, nổi bật nhất là một cây lớn, trong suốt như thể bằng đồi mồi. Nơi đó phòng trừng rất gần hải nhãn cây cây ấy nhận được tinh hoa của hải khí. Và nhật nguyệt của trăng nghìn năm Rốt cuộc mới thành ra như vậy Cây đổi mồi ở độ sâu khoảng 7 chục mét đó Chính là mục tiêu hàng đầu của hành động Mò Ngọc lần này Bên cạnh cây sàn hồ lớn đó Có một khe vực Độ sâu cụ thể không thể phán đoán được Theo những gì tay thủy thủ sống sót trên tàu Magiana kể lại Tàu của bọn họ đã bị bao lốc cuốn vào phòng xoáy ngoài Bình thường của tàu bè khó có thể vượt qua Ở chỗ tàu đắm, mặt biển sáng như ban ngày. Nó là bằng chứng rõ ràng nhất, chứng tỏ dưới đáy biển có lòng hỏa tiềm tàng. Tôi đoán mê khè sầu dưới đáy biển này, rất có thể chính là nơi âm hỏa của Lam Long phun trào. Nếu độ sâu vượt qua 200 mét, thì dù biết rõ là tàu Mariana bị chìm vào đây, chúng tôi cũng chỉ biết nhìn mà thở dài tiếc nuối, chứ chẳng làm được gì cả. Và lại một khe vực sâu ấy, còn có các dòng chảy ngầm, Một khi đã rời xuống đó rồi Thì đúng là chỉ có trời mới biết sắc tàu Đã bị đẩy đến nơi nào rồi Sau khi tôi nói xong Nguyễn Hắc bổ sung thêm một số chi tiết Ông ta là dân chảy lưới Lại có kinh nghiệm xuống biển mò ngọc Trên nào miếu sàn hồ Ngoài mò ngọc dưới biển Một trong những cách quan trọng để duy trì sinh kế Chính là giúp đỡ các đội trục vớt xuống biển kiếm thanh đầu Vì bản thân người mò ngọc Cũng có thể coi như là thợ lặn bán chuyên nghiệp rồi Với kinh nghiệm mò ngọc trai, Cùng với những hiểu biết trong việc vớt thanh đầu Nguyên Hắc có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng Khoảnh rừng dưới đáy biển này Cực kỳ nhiều cá dữ Mức độ nguy hiểm khi xuống nước mò ngọc cực lớn Nhưng vừa nãy ở trong chuồng lặn Ông ta cũng thấy rất rõ Lũ trai lớn ở dưới đáy biển sâu kia Con nào cũng ngậm ngọc Lấp lóa như ánh sáng trăng rằm Bản thân ông ta sống đến gần này tuổi rồi Cũng chưa thấy thứ nào giá trị như thế. Đó là những sản phẩm diệu kỳ của tạo hóa. Là linh khí dưới biển tích tụ mà thành. Dợ rằng trên thế gian này, chỉ vùng bực xoáy săn hồ mới có mặt thôi. Tự bào đời nay, ở các đảo mạn Nam Hải này, dân mò ngọc là khổ nhất. thà như tổng kết những cảnh ngộ của họ lại. Hoàn toàn có thể viết thành một bộ huyết lệ sử của dân mò ngọc. Còn hay hơn cả cuốn Từ Hải. Bình Châu xưa này vốn được phân thành Đông Châu và Nam Châu. Vùng ven sông Ninh Cổ Tháp từ thời Mãn Thanh có đặc sản Đông Châu. Mỗi hạt trung bình nặng khoảng 2 đến 3 chỉ, chủ yếu màu xanh da trời hoặc màu trắng, cũng có một số ít màu hồng phấn. Hẳn Đông Châu lớn nhất từ trước đến nay được ghi chép lại trong sử sách là do một đứa trẻ địa phương bơi lội dưới sông, vô ý nhặt được trong miệng con trai. Chuyện này xảy ra vào thời kỳ Khang Hi. Nghe nói hạt Đông Châu này Đường kính khoảng một tấc rưỡi Nếu xét về hoa mỹ quý hiếm Của Minh Châu Đông Châu thì cũng có chỗ hơn người Nhưng vẫn khó có thể so bị được Với Nam Châu cực phẩm Thời trước Nam Châu Là thứ phải tiến cống cho Hoàng đế sử dụng Không có chiếu chỉ Dân Mò Ngọc cũng không được xuống nước Đúc lặn xuống Mò Ngọc Trên tàu thuyền đều có quan binh giám quản Dẫu cho biển động Không thể lặn xuống Quan binh cũng cưỡng ép Cuộc dân bò ngọc phải đeo đá vào người Cho chìm xuống Nếu để làm mất Hoặc quá kỳ hạn Mà không tìm được ngọc quý Tất cả đều phải chịu hình phạt chặt tay Từ cổ chí kim, Từ không biết đã có bao nhiêu người mất mạng Vì thứ này rồi Thì thoảng cũng có người ngẫu nhiên mò được Nam Châu Nhưng đa phần đều bị đám giam thương lột mất Rốt cuộc chỉ nhận được Một phần nghìn giá trị của thứ Mà bọn họ phải đem cả tính mạng ra mạo hiểm Mới mò được về ấy dần mò ngọc hiểu biết cho đến nay viên Nam Châu lớn nhất phát hiện được từ thời nhà Minh khi Tam Bảo thái giám Trịnh Hòa ra biển đến Tây Dương, tương truyền trên tàu có thủy thủ vớt được một con ốc lớn bỏ vào nồi nấu lên vừa nổi lửa nước trong nồi liền đột nhiên sôi sùng sục nổ quạnh một tiếng con ốc lớn bị đun trò giả sống giả chết trong nồi thình lình bắn vọt lên không trùng khoang tàu trong chớp mắt mù mịt khói trắng như thể có sương mù Hai người ngồi đối diện Cũng chẳng trông thấy nhau Đám người nấu ốc đấy đều kinh hãi tột cùng Vội chạy nhau chạy ra khỏi khoảng Hồi lâu sau Không thấy động tĩnh gì Họ mới dám trở vào xem xét Chỉ thấy con ốc lớn đã chết từ lâu Bên cạnh có một viên nam trầu to như mắt rồng Vừa bị đùn trên ngọn lửa nóng Nên đã không còn phát sáng được Cũng không thể phục hồi Dưới đáy biển vực xoáy sàn hồ Có suối nước ngọt phun trào Nước biển mặn vừa phải, lại tích tụ tinh hoa của hải khí và ánh trăng, nên năm châu ở đây cơ hồ viên nào cũng tỏ tướng. Lục chúng tôi lặn xuống, mới thoạt nhìn qua, đã thấy hạt châu tỏa sáng biến ảo, trên đời thật hiếm có thứ châu ngọc nào có thể sánh cùng. Chuyện này nếu như thuận lợi, y dật cũng có thể mò được trăm viên ngọc chứ chẳng chơi. Từ hồi rời Việt Nam, cuộc sống của Nguyễn Hắc vẫn luôn khó khăn vất vả. Rốt cuộc cũng đợi được cơ hội này Việc sang Pháp tìm người thân cho Đà Linh Cuối cùng đã có hy vọng Nên ông ta có vẻ rất kích động Tỏ ý dù mạo hiểm mấy cũng đáng Làm được chuyến này Thì chẳng uổng năm xưa liều mạng học nghề mỏ ngọc Nguyên Hạc lại nói suy đoán của mình Về tình hình dưới đáy biển Khe sâu bên cạnh khu rừng san hô Có dòng chảy ngầm Và từng đợt từng đợt xoáy nước Không ác liệt lắm Theo quan sát của ông ta Chỉ không hiểu tại sao thủy tộc ở vùng nước biển này Thầy đều không dám lại gần Lúc ở trong chuồng lặn Ông ta đã dùng đèn công suất lớn Chiếu xuống khe sầu mơ hồ trông thấy cái bóng mờ mở, mở. Có điều Nguyễn Hắc cũng không dám khẳng định Đó chính là tàu mariana Ở vùng biển nông gần đảo Miếu Sàn Hồ Cũng có một nghĩa địa tàu đắm Nằm trong một khe sầu dưới đáy biển Những con tàu đắm xung quanh Đều bị các dòng biển cuốn vào khe sầu đó trải qua một thời gian dài, một phần khe sâu bị cát bùn và rong rêu che lấp, hình thành một tầng vỏ cứng, chỉ còn lại mấy lối có thể lặn ra lặn vào. Có rất nhiều đội trục vớt đến đó thử vận may, cũng có người tìm được khá nhiều món đồ tốt thật, nhưng cũng có kẻ đền đủi đi mấy chuyến liền, dốc hết tầm huyết tiền tài, cuối cùng tay trắng. Nơi này có cát biển trầm tích, đáy biển mà chúng tôi nhìn thấy Có thể chính là một tầng vỏ xốp mềm hình thành từ cát bùn tàu bè bị đắm sẽ lọt xuống tạo ra những dấu vết thật trông tưởng như khe sâu dưới đáy biển những khe rãnh mà chúng tôi trông thấy khi lặn xuống dần có thể chính là dấu vết của những con tàu đắm lưu lại lời nguyễn thác nói hoàn toàn chỉ là suy đoán nhưng chúng tôi đều cảm thấy tương đối có lý vậy là bèn lập tức xác định kế hoạch lặn xuống muốn lặn xuống Ít nhất cũng phải có một nhóm hai người để còn tiện hỗ trợ lẫn nhau. Có điều người trên tàu đương nhiên không thể xuống nước hết một lượt. Vì vậy tôi quyết định chia thành ba nhóm A, B và C. Tôi và Sở Lệ Dương, mình thốc thuộc nhóm A. Nguyễn Hắc cùng Đồ Đệ Đa Linh là nhóm B, còn Tuyền Béo và Cổ Thái là nhóm C. Nhóm A và nhóm B sẽ đồng thời xuống nước. Nhóm A sử dụng ba bộ trang bị lặn nước Hạng nặng duy nhất mà chúng tôi có Lặn xuống gần khe vực Thăm dò xem bên dưới có tàu đắm hay không Sau khi xác định mục tiêu Sẽ lập tức triển khai hành động Có thể vớt được tần vương chiếu cốt kính lên hay không Chủ yếu là dựa vào hành động của nhóm này Nhóm B và nhóm C Thì sẽ luôn lưu xuống mò ngọc Ở rừng san hô. Cũng bởi các trang thiết bị và vật tư Của chúng tôi mang theo rất hạn chế Và lại thuật ban sơn chất hải Cũng có những giới hạn nhất định Nên nhân lúc thời tiết và tình hình mặt biển Còn cho phép Hoàn thành công việc phần nào Là bớt mạo hiểm phần ấy Phần chia nhân lực như vậy Chủ yếu là do tôi nghi việc Tìm xác tàu đắm rất cần nhân thủ Dù có 3 người Thì lực lượng vẫn hơi mỏng một chút Tuy nhiên mình thốc có hiểu biết khá khá Về kết cấu của các loại tàu thuyền Tương đối thành thạo việc ở dưới nước Để lão làm cố vấn kiêm trợ thủ Ít nhiều cũng có chút tác dụng Ngoài ra quan trọng nhất Là phải có lão đi theo Tôi mới yên tâm lặn xuống vùng nước sâu Bằng không có trời mới biết Lão già này sẽ lại giả trò quỷ quái gì Thêm nữa Sở Lê Dương là Tinh Anh Trong học viện Hải quân Hoa Kỳ Cũng là một chuyên gia trinh sát túy nước Nhóm A lặn xuống khe sâu Trong rừng sàn hồ Dù có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn Cùng không khó rút lui an toàn Nguyễn Thắc Đà Linh và Cổ Thái Đều là dân mỏ ngọc chuyên nghiệp Bảo họ lặn xuống rừng san hô tìm ngọc Chính là làm những việc trước đây Họ vẫn làm để sinh nhai Cũng có phần đảm bảo nhất định Đồng thời tách ba người nhà Nguyễn Hắc già Để kẻ cực kỳ nhiệt tình Hâm hở với sự nghiệp mò ngọc là tuyền béo Cùng làm với họ Còn có thể đề phòng ba người này Thấy bao vật nổi lòng tham Bỏ lại ba người nhóm A chúng tôi Mà lái tàu chạy mất Có điều Nguyễn Hắc cũng không biết sử dụng Ti Thiên Ngư và Khôi Tinh Bàn Tôi sắp xếp như vậy chẳng qua cũng chỉ là đề phòng bạn nhất. Bởi lẽ tôi hiểu rất rõ, một người nghèo túng quẫn bách rất dễ bị tiền bạc làm cho mở mắt mà làm những chuyện họ căn bản không hề muốn làm. Dĩ nhiên những tính toán này không thể nói ra với sự lây dương được, tôi chỉ lặng lặng tiến hành sắp xếp mặt thôi. Cả bọn đều hân hoan đồng ý, chỉ có Minh Thúc là lộ vẻ khó xử. Nên cả lũ cá cũng không dám lại gần Các khe sâu dưới đáy biển Ở vực xoáy sân thổ này Vì phần sâu bên dưới Đều thông ra vùng biển bên ngoài lỗ quay vật khổng lồ dưới đáy đại dương Thường chiếm cứ các nơi như thế làm giả huyệt Chúng ta tiến vào Hát chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết à Không nghe lời người già Thiệt thòi ngay trước mắt đấy Chú Nhật à Chú nghe anh Minh Thúc này nói đi Dưới đáy biển Lợi hại nhất không phải là bạch tuộc khổng lồ đâu Nghe đồn tôm cua ở những vùng biển sâu thậm chí còn to ngang với cả cá vòi đấy trong đó lũ cua khổng lồ là khủng khiếp nhất dẫu là loại hung ác như rau long thuộc luồng cũng không, không dám đụng vào bọn chúng các chú muốn đi thì tự mà đi đi thôi tôi thấy tôi hợp đi mỏ ngọc trai hơn tôi biết lão này muốn giả trò yêu ngôn hoặc chúng dọa dẫm mọi người bèn nói thẳng vào mặt lão ta nếu có con cua to như thế thật vậy phải bán bao nhiêu tiền với lại bác chẳng bảo bác là sói biển đánh không chết quật không ngã đấy sao người dám cạo vàng trên mặt phật thọc tay vào chảo dầu sôi mò tiền như bác mà còn sợ hạng cua cái ấy à và lại chuyến này chúng ta ra biển đã nói trước là có tiền mọi người cùng nhau chia con nàn mọi người cùng gánh nhưng giờ vừa mới định mạo hiểm một chút mà bác đã muốn né tránh rồi sau này trở về chia tiền chưa của tôi cũng tránh bác lúc ấy bác đừng có mà trách tôi đây nhé Mình thúc vừa nghe đến chuyện chiếc tiền Liền đành im im chấp nhận Dẫu có xuống biển lửa Thì cũng phải xuống một phen Lần này nếu thành được đại sự Thì bao nhiêu tổn thất mấy năm trước Coi như bù đắp được hết Tỷ lệ thành công là 5, ăn 5 thua Lão thấy đánh liều cũng đáng Ai bảo trong mắt đen ngòm của lão Chỉ thấy bạc trắng ròng ròng thôi chứ Mọi người bàn bạc đắt xong liền dốc toàn lực ra tay chuẩn bị Sắp đặt trên mặt biển mấy cái phao nổi dùng đẻ định vị tìm ra vị trí của cây cây lớn nhất dưới đáy biển kia tiếp sau đấy sẽ phải dùng đến thuật ban sơn chân hài của ban sơn đạo nhân để đối phó với lũ cá giữ dưới nước tôi ra phía mũi thuyền đốt cây lò hương cũ kỹ hình con vịt bằng đồng lên chuẩn bị mời dưa thần về